Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuân Diễm cố gắng nuốt nước, nước miếng. Cậu xem cậu kìa, liệu có cần dùng không đấy? Đợi một chút, thầm thầm giơ tay ngắt lời cô bạn. Cậu nói là đồ dùng vệ sinh gì cơ? Vừa nói cô vừa bước về phía bạn rồi kéo khóa chiếc túi. tuần Diễm cũng phối hợp dốc hết đồ trong túi ra ngoài. Bao cao su, đủ rích, streetball, okamoto, địa phim sách, tạp chí playboy. Với màu sắc lòe loẹt và cả những sản phẩm nhãn hiệu mà lâm thâm thâm không biết, dây vãi tung tóe xuống giường. Cô chú ý đến ngay lập tức, sau đó kinh ngạc và hoảng hốt ruột tay lại như phải bỏng. Cậu nói đây là đồ dùng vệ sinh? Đây là những phụ kiện cần thiết cho những người du lịch tại nhà. tuấn Diễm cười nham hiểm như tú bà, khoanh hai tay trước ngực, chậm chậm tiến sát vào lâm thâm thâm. Đàn bà ấy mà, ai chẳng có lúc cô đơn, ai chẳng có lúc cảm thấy lạnh lẽo nhưng cũng cần phải chú ý an toàn. "Hả?" Lâm Thầm Thầm không thể không than thở. "Cậu giỏi thật đấy, có phải những thứ này là nguyên nhân khiến cậu bị dẫn đến sở cảnh sát không?" Cô cúi đầu, quan sát kỹ những nhãn hiệu lưu hành trong nước, sau đó đưa ngón cái về phía Tôn Diễm. "Xem ra cậu đúng là cao thủ đấy nhỉ, nhưng nhãn hiệu này cậu đều dùng qua rồi à? Dùng thành thạo hết à?" Mấy thứ đó không may bị rơi ra ngoài, đúng lúc mấy bà tím trong tổ dân phố nhìn thấy. Chuyện bé xé ra to Cứ một mực cho rằng Tớ làm bại hoại văn hóa truyền thống Phá hoại sự đoàn kết xã hội Tôn Diễm lấy tay che gần kín mặt Hai chân khép lại như con chim cun cút Ra vẻ xấu hổ Có điều mấy nhãn hiệu này tớ đã dùng đâu Mới chỉ đọc qua thôi Hy vọng tăng thêm sự hiểu biết ấy mà Hơn nữa có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt Những bảo bối này bán rất chạy Trong cửa hàng của tớ đây nhé Muốn biết thêm một vài tư thế chứ gì Lầm thầm thầm chỉ biết lắc đầu cười khổ sau đó vội vàng nhét mấy thứ đó vào túi sách của cô bạn. Tấm lòng của cậu tớ xin nhận còn mấy thứ này cậu mang về nhà mà dùng hoặc có thể bán đi. Nhưng tuấn diễm lại hiểu sai hoàn toàn ý của cô cho rằng cô mắc bệnh sạch sẽ nên vội vàng giải thích. Thầm thầm, những cái này đều là hàng mới tớ vừa mới mua về, chưa sử dụng đâu. Lầm thầm thầm chịu nổi đẩy cô bạn ra ngoài cửa. Được rồi, được rồi mới tớ cũng không dùng Cậu mau về đi. Thật sự không cần dùng à. Tuân Diễm vừa đi vừa quay đầu lại xác nhận lần nữa. Cô nghĩ rằng bạn mình phải cần đến chứ. Đặc biệt lúc Lâm Thâm Thâm ở nước ngoài, cái nơi mà tư tưởng của cô vô cùng phóng khoáng. Thật sự là không cần mà. Lâm Thâm Thâm vội vàng nghiêm mặt, gật đầu, đồng thời bảo đảm mình nói thật, không hề phản bội suy nghĩ thực sự trong lòng. Tạm biệt. Cô nhanh chóng chào tôn Diễm, sau đó đóng cửa lại. Áp sát tay vào cánh cửa, nghe tiếng bước chân của cô bạn ngày càng xa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tuần diễm chưa đi được vài phút, lầm thầm thầm lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đèn hiển thị không làm phiền vẫn sáng thì chắc chắn không phải nhân viên phục vụ phòng của khách sạn. Không biết tuần diễm lại định rời trò gì nữa đây. Với bộ dạng không thể chịu đựng nổi nữa, cô mỉm cười khổ não bước ra cửa. Bà chị ơi, bà chị định lằng nhàng đến bao giờ? Lầm thầm thầm mở cửa, một tay trống hông, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Để nỗi, cố Trạch Nạc đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng tươi tỉnh niềm nở của cô, ngẩn ngờ giây lát, sau đó mới buông hai tay xuống. Đôi hàng lông mày đen rậm, đang nhăn lại cũng dãn ra, anh cười nói. Sao vậy? Mong anh đến thế cơ à? cô à? cố Trạch Nạc đứng ngoài cửa phòng nói tiếp. Lúc em đăng ký ở khách sạn này, tin nhắn hiển thị thanh toán qua thẻ đã gửi đến di động của anh anh thì ngốc nghếch đứng chờ em cả đêm ở sân bay. Em nói xem, từ lúc xuống máy bay, em đã ở xó xỉnh nào thế? Gặp tình nhân à? Có thằng đàn ông nào đẹp trai, nhỏ nhã hơn anh không? Anh chặn thẻ lại đi. Thẻ tín dụng của cô bị liên kết với số điện thoại của anh, khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Với ánh mắt khinh bỉ, bàn tay trắng mốt của cô chỉ thẳng vào mặt anh. "Đừng có nịnh nọt nữa. Anh ở đâu chờ tôi cơ? Anh nhìn đi." Anh đang xâm phạm sự riêng tư của tôi đấy. Còn đẹp trai nhò nhã cái nỗi gì? Tôi không thèm. Anh nên tự xem lại bản thân mình thì hơn. Đừng nói những lời làm tổn thương nhau thế mà. Anh thì làm sao? Chê anh không đẹp trai hả? Vậy em tìm thằng nào đẹp trai hơn cho anh xem. Cô Trạch Nặc luôn rất tự tin về ngoại hình của mình. Thế mà cô lại dám chê. Đó quả là điều không thể chấp nhận. Cuối cùng anh cũng thu lại nụ cười. vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc. Anh nghĩ tôi không thể sao? Nếu tôi đa sầu đa cảm, đã đá anh như người ta vắt nước mũi rồi. Lâm thầm thầm đứng khuỳnh tay chặn trước cửa, giọng nói không hề có ý muốn hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc